tôi dừng lại ở hành lang im lặng tuyệt đối và lắng nghe vì sang nhà lót gỗ cứng nên âm thanh vang lên ở bút xa nghe rõ mồn một như ở nhà hát royal anber. ngay cả trong sự tĩnh mịch hoàn toàn bút xa vẫn có sự im ắng độc nhất một sự im ắng mà tôi có thể nhận thấy ở mọi nơi lặng lẽ hết mức tôi nhấc điện thoại lên và búng ngón tay vào ống nghe hai lần tôi muốn gọi một cuộc điện thoại xa đến doingser tôi rất xin lỗi vì không có số nhưng ở đó có quán trọ redfoot hoặc trường hoặc phun funo tôi quên tên rồi Nhưng tôi nghĩ nó có chữ R hoặc F gì đó Vui lòng đợi trong giây lát Một giọng nói tẻ nhạt nhưng có hiệu quả vang lên Ở phía đầu kia của đường dây đang kêu rẹt rẹt Chắc sẽ không khó lắm Tôi thầm nghĩ Được đặt trên đường từ ga tàu lửa R hoặc gì gì đó Là quán trọ gần nhất với nhà ga Và nói cho cùng Dodinser cũng không phải là một thủ đô to lớn gì Tôi chỉ có danh sách của Geth và Jolie Quách. Đúng rồi, tôi nói Jolie Quách. Chữ R và chữ F chắc hẳn vừa mới nổi lên từ đống bùng sình ở tích dưới đầu óc tôi. Địa chỉ là Dodinser 23 giọng nói vang lên. Phòng trường hợp cần tham khảo sau này. Cảm ơn, tôi lẩm bẩm vì tiếng chuông ở đầu kia bắt đầu bắt tín hiệu. Dodinser 23 Quán trọ jolly Quách. Ai đó? Cleaver đang nghe. Cleaver có lẽ là chủ nhà. Vâng, tôi muốn nói chuyện với ngài Pemberton. Tôi có việc rất quan trọng. Tôi học được rằng, mọi rào cản, ngay cả một rào cản khó khăn nhất Sẽ bị phá vỡ bằng cách giả vờ cấp bách Ông ấy không ở đây, Cleaver nói Ôi trời, tôi nói, hơi phóng đại lên một chút Tôi rất xin lỗi vì tôi rất nhớ ông ấy Ông có thể cho tôi biết ông ấy rời đi lúc nào không? Có lẽ như vậy tôi sẽ biết mình nên đợi đến lúc nào Phơ ơi, tôi thầm nghĩ, mày phải có chân trong nghị viện mới phải Ông ấy rời đi hôm sáng thứ bảy Hai ngày trước Ồ, cảm ơn ông Tôi thở vào nhẹ nhõm Bằng giọng nói mà tôi hy vọng có thể lừa phỉnh cả giáo hoàng Ông quả là tử tế Tôi gác máy và đặt ống nghe Về vị trí của nhẹ nhàng như thể nó là một con gà mới nở Mày đang làm gì thế Một giọng nói như bị bóp nghẹt vang lên Tôi quay ngoắt người lại Và thấy Phê đứng đó Một chiếc khăn mùa đông cuốn chặt lấy phần dưới của khuôn mặt chị ấy Thế chị làm gì ở đây Tôi đánh trống lãng Đi trượt băng hở Phê chạy đến túng lấy tôi Và chiếc khăn rơi xuống Để lộ đôi môi đỏ ứng, sưng vù Giống hệt môi của loài khỉ dữ Cameroon ở Nam Cực Tôi sợ đến mức không cười nổi Chất độc làm bằng hoa thường xuân Mà tôi đã tiêm vào thỏi son của Feli Khiến mồm miệng chị ấy giống hệt miệng núi lửa bị phòng dọc Cuối cùng thí nghiệm của tôi cũng thành công Phải thổi kèn thật to để ăn mừng Thật không may là tôi không có thời gian để ghi chép vào sổ Phải đợi sau đã Massimilin với hai má chằn chịt trâu Đứng tựa vào vệ máng ngựa bằng đá nằm nép Trong bóng của hình chữ thập ở chợ. Đôi cẳng chân khẳng khiu của ông ấy đu đa đu đưa Trong không trung y như một người béo luồng Ông ấy nhỏ thó đến mức tôi suýt không nhìn thấy Flavia Ông ấy hét lên Và tôi phanh Gladys kêu đánh két ngay trước mũi đôi giày da tinh xảo của ông ta Lại lỡ nữa rồi Đáng ra phải tận dụng tối đa cơ hội mà đâm xăm vào ông ta chứ Xin chào ông Mark Tôi nói Cháu có một câu hỏi dành cho ông Hô hô, ông ấy nói Lại thế rồi Một câu hỏi Không trò chuyện dạo đầu à. Không nói về hai cô chị à. Không huyên thuyên về các buổi hòa nhạc vĩ đại trên thế giới à. À, tôi nói, hơi lúng túng, cháu mới nghe thêm Mikado trên đài. Thế nào? Nói một cách sôi nổi ấy. Họ vẫn luôn có xu hướng đáng báo động là hát nhạc của Jinbuk và Sullivan, cháu biết rồi còn gì. Khai sáng đầu óc, tôi nói. aha, ha, cháu phải nói là khai sáng theo cách nào. Atua sáng tác một vài bản nhạc siêu phẩm nhất trên đời cũng trên hòn đảo nhỏ này đấy, The Lost Chord. Ví dụ thế, Dinsberg và Sullivan cuốn hút tôi vô cùng. Cháu có biết rằng sự cộng tác lâu năm của họ đã bị lung lay bởi sự bất đồng về giá của một tấm thảm không? Tôi nhìn sát vào mặt ông ta để xem ông ta có giễu cợt mình không, nhưng ông ta có vẻ thành khẩn. Đương nhiên là tôi rất muốn moi tin tức từ cháu về sự việc không mấy hay ho ở Bút xa Dạo gần đây, Flavia ạ. Nhưng tôi biết đôi môi cháu được cọc dấu ba lần nhờ tính khiêm tốn. Trung thành và hợp pháp và không nhất thiết phải theo đúng thứ tự đó, đúng không nào? Tôi gật đầu. Câu hỏi của cháu là gì? Ông có học trường Rem không? Mát cười khúc khích như một chú chim nhỏ màu vàng. Ồ không? Tôi đâu có được học ở một ngôi trường hoành tráng như thế. Trường tôi ở tận lục địa châu Âu Cơ, chính xác là Pháp, và không học trong nhà đâu. Nhưng người em họ của tôi, Lombard, từng học ở Rem -Sinser. Chú ấy luôn đánh giá rất cao về trường đó Mặc dù chú ấy không tham gia các cuộc thi hay chơi nhạc nhũng gì Có bao giờ chú ấy nhắc đến ông hiệu trưởng Tức là tiến sĩ sinh không ạ? Người sưu tầm tem hả? Cháu yêu, chú ấy hiếm khi nói về bất cứ chuyện gì khác ngoài chuyện về tiến sĩ sinh Chú ấy thần tượng vô cùng người đàn ông già ấy Những lời giả định về ông Kissing già nua hiện tại không nhiều lắm, nhưng vẫn Cháu không nghĩ là ông ấy vẫn còn sống Tiến sĩ sinh ấy Ông ấy chắc là già lắm Đúng không ạ? Cháu sẵn sàng cá cực mọi thứ để nói rằng ông ấy chết từ lâu lẩu lâu lâu rồi. Thế thì cháu mất hết tiền rồi. mát nói kèm một tiếng hò reo. Mất cả đồng cắt cuối cùng đấy. Rút en nằm lọc thỏm giữa những hốc núi của lớp đáy ấm cúng được tạo bởi Squishill và Jack Orlantern. Và địa danh sau là khoảng đất trồi lên mà nhìn từ xa. Trong nó rất giống một nắm mộ có từ thời kỳ đồ sắc. Nhưng khi đến gần, trong nó lại lớn hơn nhiều và có hình giống hệt cái đầu lâu. Tôi lái Gladys vào đường cơ, con đường chạy dọc theo lối hẹp, hay còn gọi là rìa phía đông. Ở cuối con đường, những hàng dậu chằng chịt khép lại hình dấu ngoặc ở lối vào của Trúc Sờ En. Các bãi có trải dài ra hướng đông, tây và nam, trong lôi thôi và sát nhọn. Dù mặt trời đã ló rạng, nhưng sương mù vẫn còn bồng bềnh in bóng bên trên bãi có Busu. Đây đó có những bãi có bị sen ngang bởi những cây sồi to lớn, buồn tẻ. Thân cây và những cành lá rủ xuống luôn khiến tôi nhớ đến một gia đình voi đang chán nản đi thơ thẩn một mình trên thảo nguyên châu Phi. Bên dưới các gốc cây sồi, hai người phụ nữ ăn mặc lỗi thời đang trò chuyện sôi nổi, như thể họ đang cạnh tranh với nhau vài lady Macbeth vậy. Một người mặc chiếc áo ngủ bằng vải mút lin trong suốt và đội chiếc mũ trùm đầu có vẻ còn sóc lại từ hồi thế kỷ thứ 18, trong khi người bạn đồng hành lại kín mít trong chiếc váy vải bạc màu xanh cyan và đeo đôi khuyên tai to bằng để đựng sức. Bản thân ngôi nhà vẫn thường được gọi một cách thơ mộng là cao ốc Ngôi nhà do tổ tiên của dòng họ Gelasi, mà Bishopser Lasi được đặt theo tên của gia đình này và người ta nói dòng họ này có họ hàng xa lắc xa lơ với họ Geluset, truyền lại và xa sút theo từng giai đoạn, từ một ngôi nhà thôn quê của thương gia tín đồ tinh lạnh buôn vải lanh có đầu óc sáng tạo và thành đạt trở thành chính nó của ngày hôm nay, một bệnh viện tư nhân mà Daffy nhanh chóng gán cho nó cái tên nhà hoang. Giá mà chị ấy đến đây giờ nhỉ? Hai chiếc ô tô bám đầy bụi bẩn đứng túng tụng ở sân trước cho thấy sự thiếu hụt về cả nhân sự và khách viếng thăm. Dựng Gladys bên cạnh một cây bách tán cổ xưa, tôi đi về phía những bậc tam cấp phủ rêu và thủng lỗ chỗ lên cửa trước. trong thấy một tấm biển viết tay vui lòng trung chung, tôi kéo tay cầm trắng men. Đâu đó bên trong vang lên tiếng lách cách động tuyết giống tiếng chuông đeo ở cổ con bò, báo hiệu sự có mặt của tôi với một người phía trong mà tôi chưa biết là ai. Tôi lại rung chung khi không thấy có gì xảy ra. Tôi ghé tay vào cánh cửa lớn, nhưng ngoài âm thanh rất nhỏ mà tôi đoán là tiếng gió trong tòa nhà thì tôi không nghe thấy gì khác. Tôi đẩy cửa và bước vào trong. Thứ đầu tiên sọc vào mũi tôi là hương vị của nơi này, sự hòa trộn giữa mùi cải bắp, gối cao su, nước rửa chén và sự chết chóc. Bên dưới, giống như tấm vải lót sàn, là mùi nước khử trùng nồng nặc, dung dịch dimethin benzin, amoni mùi tẩm lợm khác thường của quả hạnh đáng giống hydrocyanur, mùi của loại ga được sử dụng để tiêu diệt bọn tội phạm trong buồn hơi ngạt ở Mỹ. Lối vào hành lang được quét sơn màu xanh táo đúng kiểu dành cho nhà thương điên, tường xanh, đồ bằng gỗ cũng màu xanh, trần nhà cũng xanh nốt. Sang nhà được phủ bằng vải sơn lót màu xám rẻ tiền, thủng lỗ chỗ như thể chúng được tận dụng từ đấu trường La Mã vậy. Mỗi khi bước lên các vết lỗ chỗ như mụn mọc ấy, tôi lại phải ghi nhớ trong đầu rằng sau này nhất định tôi sẽ tìm hiểu xem màu sắc có khiến người ta buồn nông không. Trên một chiếc ghế tựa vào bức tường phía xa xa, một người đàn ông già nu ngồi nhìn đâm đâm vào không trung, mồm miệng há hốc, như thể ông ta đang chờ một phép màu sắc xảy ra đâu đó trên cao. Bên kia là một chiếc bàn hoàn toàn trống trơn trừ một quả chuông bạc và một tấm thẻ giấy ghi vui lòng trung trung để thông báo cho một sự hiện diện chính thức dù chưa được nhìn thấy. Tôi cầm búa chuông gõ bốn cái thật nhanh. Với mỗi tiếng tinh của quả chuông, người đàn ông già ấy lại chớp mắt điên cuồng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi không khí ngay phía trên đầu. Một người phụ nữ mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện như thể vừa trường ra từ một cánh cửa bí mật nào đó. Cô ta mặc đồng phục trắng, đội mũ xanh và còn đang bận lấy ngón tay trọ vén mớ tóc màu rơm vũ trụ của mình bên dưới mũ. Xin lỗi Cô ta nói với giọng vội vã nhưng đúng tiêu chuẩn bệnh viện Cháu đến gặp tiến sĩ Kissing Tôi nói Cháu là chắc của cụ Tiến sĩ Isaac Kissing à Cô ta hỏi Vâng tôi nói Tiến sĩ Isaac Kissing Cô có một ông tiến sĩ nào khác nữa à Không nói thêm lời nào Bóng ma áo trắng đó quay gót bước đi Và tôi đi theo qua cổng tò vào vào nhà tắm nắng hẹp chạy dọc tòa nhà Đi được nửa đường cô ta dừng bước chỉ một ngón tay mảnh khảnh như bóng ma thứ ba trong phim *Screwed* và mất hút. ở tiết cuối căn phòng có cửa sổ cao vút trong ánh nắng đơn điệu thâm nhập vào vòng sáng treo lơ lửng của nơi này. một người đàn ông già nua đang ngồi lặng yên trên chiếc ghế tắm đan bằng dây liễu gai. trong mớ hỗn độn trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, một đống báo đang chực đổ xuống sàn. ông được cuốn trong chiếc áo choàng màu lông chuột giống Iselockholm, khác cái là chiếc áo này lấm đốm vết cháy trông như da báo. bên cạnh chiếc áo choàng là bộ công phu đen bạc màu kiểu cổ xưa. Mái tóc xoăn dài màu vàng xám của ông được túng gọn trên đỉnh đầu với chiếc mũ tròn nhỏ làm bằng nhung màu mận chín và một điếu thuốc đang cháy pháp phỏng trên môi, các sợi khói xám rủ xuống như một con sen được ướp xác. Chào cháu, Flavia, ông ấy nói, ta vốn rất mong cháu đến. Một giờ trôi qua. Một giờ đồng hồ để tôi nhận ra sự thật, lần đầu tiên trong đời, về thứ mà chúng ta đã để mất trong chiến tranh. Chúng tôi không có được sự khởi đầu thật sự sung sẻ, tiến sĩ Kissing và tôi ấy. Ta phải cảnh báo cháu ngay từ đầu là ta không ở trong trạng thái tốt nhất để nói chuyện với mấy bé gái như cháu đâu, ông ấy tuyên bố Tôi cắn môi và ngậm chặt miệng Một bé trai thì hài lòng khi được trở thành một công dân bằng cách đánh đòn hoặc vô số các mưu kế khác Nhưng một bé gái vốn bị tạo hóa trút quyền, xuất phát từ sự yếu ớt về thể chất nên mãi là chốn chưa được khai phá Cháu có nghĩ thế không? Tôi nhận thấy ngay rằng đây là một trong những câu hỏi không cần trả lời Tôi gượng một nụ cười kiểu Mona Lisa Hoặc ít nhất cũng nên lễ độ cần có Vậy cháu là con gái của Jacko Ông ấy nói Cháu không giống cậu ấy chút nào Người ta nói là cháu giống mẹ cháu Harriet tôi nói Ừ, ừ, Harriet Một thảm kịch Quả là khủng khiếp cho các cháu Ông đưa tay với chiếc kính lúc đặt trên cùng của chồng báo bên cạnh Với động tác tương tự Ông dò tìm và mở hộp thuốc lá player đặt trên bàn và chọn một điếu thuốc mới Ta cố gắng hết sức để theo kịp thế giới qua lăng kính của những tờ báo in này đây. Ta phải thừa nhận là đôi mắt của ta, vốn phải nhìn cuộc đời suốt 90 năm, đã rất mệt mỏi bởi những điều trông thấy. Tuy nhiên, đôi khi ta cũng cố nắm bắt thông tin về mấy vụ chào đời, qua đời, cưới hỏi và kết án vẫn thường xảy ra trong vùng. Đương nhiên là ta vẫn nhận đặt tờ Punt and Lilliput. Ta biết cháu có hai chị gái, Ophelia và Daphne, đúng không? Tôi công nhận đúng là như thế. Theo như ta nhớ... Giác cô vốn có khả năng thiên bẩm về mấy cái tên ngoại lai Ta hầu như không bất ngờ khi đọc được rằng cậu ta đặt tên hai cô con gái đầu tiên Theo tên hết sức mộ nghỉ của Shakespeare và cái gối cắm kim của Hy Lạp Sao ạ? Daphne đã bị thần tình ái bắn mũi tên diệt tình yêu trước khi nàng bị bố biến thành một cái cây Ý cháu muốn nói về người đàn bà Điên Cơ, tôi nói Ophelia ấy Bị đánh vào đầu, ông ấy nói Ấn mẫu thuốc lá vào gạt tàn đầy ứ và châm tiếp một điếu thuốc khác Cháu không đồng ý sao? Đôi mắt trên khuôn mặt nhăn nheo nhìn tôi bỗng sáng bừng lên Tròn và sáng như một giáo viên đang hào hứng đứng gần bảng đen Bút chỉ trong tay Và tôi biết kế hoạch của mình đã thành công Tôi không còn là một bé gái nữa Dù nàng Daphne huyền bí có bị biến thành một cây nguyệt quế Tôi vẫn trở thành một đứa con trai lớp 3 Thưa ông, không hẳn thế Tôi nói Cháu nghĩ Shakespeare muốn Ophelia là một biểu tượng hay gì gì đó Ví dụ loài thảo mộc hay hoa lá mà nàng hội tụ được Hả, ông ấy nói Là gì cơ biểu tượng, thưa ông Ophelia là nạn nhân vô tội của một gia đình hết sức nghiêm khắc và các thành viên trong gia đình chỉ biết quan tâm đến bản thân ít nhất đó là điều cháu nghĩ ta biết, rất thú vị nhưng, ông ấy đột nhiên nói thêm nhưng cũng rất đáng hài lòng khi biết bố cháu vẫn giữ lại đủ vốn tiếng Latin để đặt tên cháu là Flavia một cô gái tóc vàng tóc cháu màu lông chuột à, có vẻ như chúng tôi đã lâm vào thế bế tắc vốn làm gián đoạn rất nhiều cuộc trò chuyện với những người già tôi bắt đầu nghĩ ông ấy đã ngủ gục dù hai mắt vẫn mở thao láo. Từng cuối cùng ông ấy nói tốt hơn hết cháu hãy để ta được ngắm nàng. Thưa ông, tôi nói con tem Unser Avenger của ta. Tốt hơn hết cháu hãy để ta được ngắm nàng. Cháu có mang theo con tem đúng không? Cháu vâng, thưa ông. Nhưng làm sao? Chúng ta hãy cùng suy luận. Ông ấy nói khẽ khàng như thể đang thì thầm chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Horay, Bonny. Một thằng nhỏ làm ảo thuật một thời và một nghệ sĩ gian dối lâu năm chết ngoắc trong vườn nhà thằng bạn thân ngày xưa tên là Jacko Geluser Tại sao ư? Khả năng cao nhất là tống tiền Vì vậy, chúng ta cùng giả sử là tống tiền nhé Chỉ trong vài giờ, con gái của Jacko Lục Tung đóng báo lưu trữ tại Bishoxer Lassie để tìm kiếm những bài viết về cái chết của một người đồng nghiệp quá cố của ta Thầy Tuy Ninh, cầu chúa để linh hồn ông ấy yên nghĩ Làm sao ta biết được chuyện đó ư? Ta nghĩ điều đó quá hiển nhiên rồi Cô Mao tôi nói Giỏi lắm, bé con ạ, Tinda Mao Joji, tai mắt của ta có ở khắp làng và các khu vực lân cận suốt một phần tư thế kỷ qua Đáng ra tôi phải biết điều đó Cô Mao là một con ma Nhưng chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện Trong ngày cuối cùng của cuộc đời, tên trọng Horei Bonpenny đã quyết định ở tại quán trọ 13 công việc Một thằng ngu trẻ tuổi từng, hắn cũng không còn trẻ nữa, nhưng vẫn là một thằng ngu và cố thực hiện kế hoạch của mình Có lần ta nhấn mạnh với thầy tuy niên rằng thằng ngu đó sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Ta lưỡng lự lưỡ khi phải chỉ ra rằng lời tiên đoán của ta đã đúng. Từng thằng đó luôn toát ra mùi sung phu. Nhưng ta lạc đề rồi. Chẳng mấy chốc sau khi hắn đi vào cõi vĩnh hằng, phòng trọ của Horei Bompany đã bị lục lọi bởi một cô bé mà ta không cần nói tên làm gì, vì hiện giờ, cô bé đó đang e dè ngồi trước mặt ta, bồn chồng chạm vào cái gì đó trong túi quần và cái đó không thể là gì khác ngoài một mẫu giấy có màu mức cam và trên mẫu giấy đó có in chân dung của cố nữ hoàng Victoria và có các chữ cái T.L. Quốc Iraq Demon Sun Queze tôi nói và không nói thêm gì nữa tôi lôi chiếc phong bị không thắm mở trong túi quần ra và đưa cho ông với đôi bàn tay run rẩy do tuổi già hay sự phấn khích tôi cũng không chắc chắn ông gỡ vành phong bị ra bằng các ngón tay còn nhúng nicotine khi các góc cạnh màu vàng cam của Unser Adventure xuất hiện trong tầm mắt Tôi không thể không nhận thấy các ngón tay còn dúng nicotine của ông và các con tem gần như có màu sắc giống y nhau Tuyệt vời Ông nói, vẽ rung rẩy thấy rõ Cháu đã tìm được con tem A Đây là con tem của nữ hoàng, cháu biết rồi đấy Nó bị ăn trộm trong một cuộc triển lãm ở London mới vài tuần trước thôi Việc đó người ta viết đầy rẫy trên báo Ông nhìn tôi với ánh mắt buộc tội qua cặp kiến Nhưng rồi ngay lập tức trở về với kho báu màu sáng nằm trong đôi tay mình Có vẻ như ông đã quên sự có mặt của tôi trong căn phòng Xin chào hai bạn già Ông nói khẽ Như thể tôi không có ở đó Lâu, lâu quá rồi Ông lấy kín lúc và kiểm tra thật kỹ từng con tem một Và anh nữa Tên lời nhỏ bé yêu dấu của ta Quả là một câu chuyện thú vị mà anh có thể kể được Horey Bonpenny có cả hai con tem đó Tôi tình nguyện nói Cháu tìm thấy chúng trong hành lý của ông ta Ở quán trọ Cháu vơ vét hành lý của hắn à Tiến sĩ Kissing hỏi Đôi mắt không rời khỏi chiếc kính lúc Phu Cảnh sát sẽ khó lòng mà nhảy cẩn lên vui sướng khi nghe được điều đó Và cháu cũng vậy Ta dám cá là như thế Chính xác thì không phải là cháu vơ vét hành lý của ông ta Tôi nói Ông ta giấu hai con tem bên dưới tờ nhãn dáng tên điểm đến ở bên ngoài vali Và nhờ đó Đương nhiên là vậy Khi cháu vô tình tái máy vớ vẩn thì chúng đã rơi nhào vào tay cháu Vâng, tôi nói Chính xác đó là sự việc đã xảy ra Nói cho ta biết Ông ấy đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi Bố cháu có biết cháu đến đây không? Không, tôi nói Bố cháu bị buộc tội giết người Bố cháu đang bị giam ở Hình Ly. Chúa ơi Cậu ta đã làm vậy sao? Không, nhưng hình như mọi người đều nghĩ là bố cháu đã làm việc đó Đến cháu cũng đã từng nghĩ như vậy À, ông ta nói Thế giờ cháu nghĩ sao? Cháu không biết, tôi nói Lúc cháu nghĩ thế này, lúc lại thế khác Sự việc vẫn còn rối ren lắm Mọi thứ đều rối ren trước khi chúng ổn định Flavia nói cho ta biết Điều gì khiến cháu say mê nhất trên đời này Niềm đam mê lớn nhất của cháu là gì Hóa học tôi nói nhanh hơn cả thời gian một nửa nhịp tim đập Tốt lắm Tiến sĩ Kissing nói Vào thời của ta Ta cũng đặt câu hỏi tương tự với đội quân của Hô Nhưng lúc nào bọn họ cũng nói tầm vào hết chuyện này đến chuyện khác Chuyện nhăn chuyện cùi Chỉ vậy thôi Còn cháu thì ngược lại Cháu nói hẳn tên của sở thích đó chiếc ghế đang bằng liễu gai kêu cọt kẹt khi ông ấy xoay nửa chừng để đối diện với tôi trong một khoảnh khắc đáng sợ tôi cứ nghĩ xương sống của ông ấy sẽ gãy vụn natri nitrit ông ấy nói chắc chắn cháu rất quen thuộc với natri nitrit quen thuộc với nó ư natri nitrit là thuốc giải độc cho chất độc có chứa cyanua và tôi biết mọi phản ứng khác nhau của nó như biết rõ tên họ của mình nhưng tại sao ông ấy lại chọn nó làm một ví dụ ông ấy có bị thần kinh không nhắm mắt lại tiến sĩ kieczyn nói Hãy hình dung cháu đang cầm trong tay một ống nghiệm với 30% axit cloy. Sau đó, cháu thêm một lượng nhỏ natri nitrit. Cháu quan sát thấy gì nào? Cháu không cần phải nhắm mắt, tôi nói. Nó chuyển sang màu vàng, vàng và đục. Giỏi lắm. Màu sắc của những con tem ương bướm này, phải không? Rồi sao nữa, nếu để lâu hơn, khoảng 20 hay 30 phút, nó trong suốt. Trong suốt. Ta tin là vậy. Như thể một gánh nặng quá sức vừa trường khỏi vai tôi. Tôi nở một nụ cười ngốc nghếch Ông ơi, chắc chắn ông là một thầy giáo cực kỳ giỏi Tôi nói Ừ, đúng thế, vào thời của ta Và giờ cháu hãy giúp ta mang kho báu nhỏ này về nhà Ông ta nói và liếc nhìn lại hai con tem Đây là điều tôi chưa tính đến Điều mà tôi chưa suy nghĩ thấu đáo Tôi chỉ có ý định tìm xem chủ nhân của Unser Adventure còn sống hay không Sau đó, tôi sẽ trao con tem cho bố Và bố sẽ trao nó cho cảnh sát Và cảnh sát Với trách nhiệm của mình, sẽ hoàn trả cho chủ nhân đích nhân của nó Tiến sĩ Sinh nhận thấy sự lưỡng lự của tôi ngay lập tức Hãy để ta hỏi cháu một câu, ông ấy nói Nếu như hôm nay cháu đến đây và thấy ta không còn trên đời này nữa Ông muốn nói là chết à Đó là từ ta đang tìm đấy, chết Ừ, chắc là cháu sẽ đưa con tem của ông cho bố Để giữ lại à Bố cháu sẽ biết phải làm gì với con tem ấy Ta lại cho rằng người tốt nhất có thể quyết định là người chủ sở hữu của con tem Cháu có đồng ý với ta không? Tôi biết câu trả lời là có, nhưng tôi không thể nói ra được Tôi biết rõ, hơn tất thảy mọi điều Là tôi muốn đưa con tem cho bố, mặc dù nó không phải là con tem của tôi Cùng lúc, tôi cũng muốn đưa cả hai con tem cho Thanh Tra Hiêu Nhưng tại sao nhỉ? Tiến sĩ Kissing chăm một điếu thuốc nữa và nhìn đâm đâm ra cửa sổ Cuối cùng, ông lấy một con tem ra khỏi phong bì và đưa cho tôi con tem kia Đây là con tem AA, ông ấy nói Nó không phải của ta, không thuộc về ta Bố cháu có thể làm điều gì bố cháu muốn với con tem này Ta không có quyền quyết định Tôi nhận lấy con tem Ulster Avenger từ tay ông và cẩn thận gói vào khăn tay Nhưng, ngược lại, con tem TL tuyệt vời này là của ta Của ta, chắc chắn là như vậy Cháu mong là ông sẽ vui khi được dán con tem đó trở lại vào cuốn album của ông Tôi nói với vẻ cam chịu và cất con tem còn lại vào túi quần Elbow của ta ư? Ông cất giọng cười ồm ồm và kết thúc bằng một trận ho. Cuốn elbow của ta như đau sơn quá cố gọi thì đã cuốn theo chiều gió rồi. Đôi mắt đen của ông lại hướng ra cửa sổ, ngó đăm đăm mà không nhìn bãi có bên ngoài. Ở đó, hai bà lão vẫn còn đang sao xuyến múa mây quay tròn như hai con bướm lập dị bên dưới gốc sồi lấm đống nắng. Tôi đã quên nhiều, Sinara. Cuốn theo chiều gió, ném hoa hồng, ném hết hoa hồng cho đám đông và khiêu vũ để cố quên những bông ly đã mất. Nhưng ta chán nản, ta cô đơn bởi niềm đam mê cũ Phải, chờ thời gian Vì khúc nhạc còn dài Ta đã trung thành với người, Sinara Trong hình hài của ta Trong bài non sung qua lít Irambone Subtango Sinara Có lẽ cháu cũng biết bài đó Tôi gật đầu Hay lắm ạ, tôi nói Ông ấy nhìn tôi như thể ông vừa kể cho tôi Một câu chuyện cười Khi tôi không nói gì, ông ấy chỉ ra cái bàn Mang một trong những cuốn album đó ra đây Cuốn trên cùng ấy sẽ có tác dụng đấy. Giờ tôi mới nhận thấy có một giá sách được chèn vào bên dưới mặt bàn và ở đó có hai cuốn album dày cộp. Tôi thổi bụi phù phù và đưa cho ông ấy cuốn album ở trên. Không, không, cháu tự mở đi. Tôi mở trang đầu tiên của cuốn album và trong đó có hai con tem, một con màu đen và một con màu đỏ. Nhờ các dấu hiệu còn mờ mờ của vết nhựa dính và các đường kẻ còn sót lại, tôi biết trang sổ này vốn được dán đầy tem. Tôi lật sang trang kế tiếp và trang sau nữa. Những gì còn sót lại chỉ là tàn dư của sự mất mát Một sự tàn phá nham nhở mà ngay cả một cậu học sinh cũng phải giấu đi vì xấu hổ Mỗi lần là một con tem ra đi Không còn nhiều tem ở đó, đúng không? Nhưng con tem Unser Avenger Tôi nói Nó đáng giá cả một gia tài Thực vậy, tiến sĩ Kissing nói Và lại nhìn kho báu của mình đâm đâm lần nữa qua kính lúc Rồi lặng lẽ cười khang, lấy khăn tay ra lau mắt Quá muộn rồi Quá muộn rồi Một bà lão hét lên Đêm nay tiếng chàng sẽ không còn vang lên nữa. Đình mệnh mới thích đùa cợt làm sao, ông nói tiếp với giọng nửa như thì thầm. Ai nói câu ấy nhỉ? Cyrano dè Bergerac, chẳng phải sao. Trong tích tắc, tôi chật nghĩ Daphi sẽ thích biết chừng nào nếu được nói chuyện với quý ông già nua này. Nhưng chỉ trong một phần giây thôi. Và rồi tôi nhúng vai. Với nụ cười thích thú, tiến sĩ Kissing lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và chạm đầu thuốc đang cháy vào một góc của con tem Ulster Avenger tôi có cảm giác một vòng lửa vừa được tung vào mặt mình như thể tim tôi bị buộc chặt bởi sợi dây thép đầy ngạnh tôi chớp mắt và rồi chết lặng vì khiếp sợ tôi đứng im để nhìn con tem cháy âm ỉ rồi bùng lên thành một ngọn lửa nhỏ và ngọn lửa chậm chạp lạnh lùng liếm ngang nét mặt xinh đẹp của nữ hoàng victoria khi ngọn lửa cháy đến các đầu ngón tay mình tiến sĩ kia xòe tay ra và để đám tro tàn bay xuống sàn bên dưới gấu áo choàng của ông một đôi giày đen sáng bóng lộ ra và dẫm lên đám tro tàn dư một cách tao nhã với một vài cái dây chân thật nhanh Đôi giày ấy nhìn nát đám cho bên dưới. Trong ba nhịp tim đập vang như sắm rền, Ulster Avenger chỉ còn là vết bẩn đen xì trên vải lót sàn của trúc sợ en. Con tem trong túi cháu vừa được nhân đôi giá trị, tiến sĩ Kissing nói. Flavia, hãy bảo vệ nó cẩn thận. Bây giờ nó là con tem độc nhất trên đời.